Vừa quy cho mẹ trong coi trừ chín, rồi một hôm bí mật rời Quảng cung lên đường đi Cairo, Kindo Ai Cập mà không muốn để cho một ai tùy giá.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 Dùa đã thấy chính cụ gia mình đã gặp trong giấc mộng, hiện lên bão. Này con ơi, ta rất bằng lòng về con. Con đã tin lời ta. Con đã không quảng ngại đường xá xa xôi, hóa nhọc đến tận nơi đây. Nhưng hãy biết rằng, ta buộc con phải làm một cuộc hành trình xa xôi như vậy mới là chỉ để thử thách con thôi. Ta thấy con có dũng khí và quyết tâm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 Dụ nghĩ chắc những chiếc vỏ này đựng rượu vang. Chà, loại rượu hắng lâu năm lắm và chắc là ngon tuyệt. Dụ đến gần một vỏ, mở nắp ra và ngạc nhiên mừng rỡ, thấy nó đựng đầy tiên giang. Dụ thăm suốt lượt 40 cái vỏ, thấy cái nào cũng đựng đầy tiên. Dụ một nắm mang lên cho hoàng thái hậu xem. Bà ngạc nhiên không thể tưởng tượng khi nghe con thuật lại những điều vừa trông thấy, bà thốt lên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 Cha tôi có dưới căn phòng làm việc của người một căn hầm bí mật, trong đó tôi đã tìm thấy 40 cái bò đựng đầy vàng, rèn đáp. Còn có gì khác nữa không? Mùa lại hỏi. Còn có 9 bệ tượng bằng vàng khối, trên 8 bệ có 8 tượng bằng kim cương, và trên bệ thứ 9 có một tấm satan, cho tôi biết rõ tôi cần phải làm những gì để có được tượng thứ 9 quý hơn tất cả những cái kia gộp lại. Ngài biết rõ nơi cất tượng thứ 9 ấy,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 Tiếp đó con thuyền đưa họ sang bờ kia trong chốc lát. Người chở thuyền lại dùng giòi nhấc họ đặt lên bờ rồi cùng thuyền biến mất ngay lập tức.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 chiêu với những ý nghĩa ấy, Eugene về tới Bansora. Trăm dân mừng vui trở về mở hội lớn. Vua vội đến trình với mẹ về chuyện đi. Hoàng thái hậu vui mừng biết vua đã nhận được bức tượng thứ chín. "Nào con, ta hãy đi xem, có lẽ nó đã có dưới hầm rồi, bởi chú tế các thần linh đã nói với con rằng con sẽ thấy bức tượng dưới đó."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 Lập tức phong nàng làm hoàng hậu xứ Bansora. Hai vợ chồng đời đời chung thủy, đời đời yêu quý nhau, sống bất niên giai lão.